Chuyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ Thực hiện bởi quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 141 Không chết không Nghệ Phong biếu môi thì thầm nói Nam nhân không xấu xa còn là nam nhân sao Vậy chính mình tự cung làm thái giám đi thôi Điệp Vận Du nghe được Nghệ Phong nói Liền cười khanh khách cười vô cùng vui vẻ thân thể mạnh mẽ run lên Khiến đôi mắt nam nhân bước lên hỏa diếm Đồng thời trong ánh mắt hiện lên vẻ đố kỵ với nghệ phong được đứng cạnh điệp vận Du. Thế nhưng lại không dám có dũng khí nhìn thẳng vào điệp vận Du. Bọn họ biết nữ nhân như vậy bọn họ không thể đụng tới Trong khi đôi mắt trắng của nghệ phong đang xoay tròn đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại một chỗ Nhất thời bên trong con ngươi vốn đen như mực tỏa ra hận ý tới cực điểm. Trong đó lộ ra vẻ hung áp tàn độc, gắt gao nhìn về phía kia, nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn có chút đáng sợ. Trong ánh mắt nghiêm nghị hiện lên đầy sát ý. Điệp vận du cùng dễ dàng nhận thấy tràng cảnh này, tuy rằng nàng không biết tại sao đột nhiên nghề phong tỏa ra hận ý lấm liệt như vậy, trong lòng nàng có chút khiếp sợ. Thế nhưng vẫn mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Điệp Vận du theo ánh mắt nghệ phong nhìn tới, chỉ thấy một thanh niên đang trò chuyện vui vẻ cách đó không xa, hắn khoảng chừng 20 tuổi. Mặt trắng, môi hồng, dáng vẻ tươi cười thản nhiên khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác như cây trước gió xuân Thân thể cao nhất phối hợp với khuôn mặt anh Tuấn, lộ ra vẻ phóng khoáng. Bất quá, Điệp Vận Xu trông thấy ký hiệu chim ưng khổng lồ trên áo bào trắng của thanh niên kia trong lòng nàng cảm thấy căng thẳng tới cực điểm. Mà Nghệ Phong đứng bên cạnh, hỏa diễm trong mắt dường như bắn thẳng về phía thanh niên kia. Đôi tay nắm chặt nổi lên A, A, nơ, xanh, hiển nhiên Nghệ Phong bị kích động đến tột cùng. Tựa hồ thanh niên kia cùng nhận thấy được một đạo ánh mắt căm thù bắn về phía chính mình không khỏi ngó quanh hướng qua đây. Hắn liếc mắt thản nhiên nhìn nghệ phong trong lòng còn chưa kịp suy tính, liền bị một đạo thân ảnh hấp dẫn. Tuy rằng khuôn mặt đã che phủ, thế nhưng đường cong bốc hỏa dưới bộ áo bó sát, vòng eo tinh tế tròn bóng, đôi chân trắng non thả ra một cố phong tình mị người. Thanh niên này cảm thấy bụng dưới chính mình bị kích động bốc hỏa. Thế nhưng... Khi thanh niên này trông thấy Điệp Vận Du đang mỉm cười, ánh mắt hắn xoay tròn về một hướng khác, khuôn mặt đỏ ửng. Hắn khẽ xoay người che giấu ánh mắt bốc hỏa của chính mình. Trong lòng Điệp Vận Du dâng lên khinh bỉ. Một nam nhân có sắc mà không có gan. Bất kể nam nhân nào nhìn vào đôi mắt nàng, trong lòng nàng đều cảm thấy một loại cảm giác vô cùng đáng ghét, cảm thấy có sự dối trá gì đó về điểm này điệp vận du rất yêu mến nghệ phong hắn không kiêng nể gì cả dám nghĩ dám làm ngươi và hắn có cừu hận sao điệp vận du nhìn nghệ phong toát lên hàn ý cổ quái hỏi không ta và hắn không có cừu hận thậm chí ta còn không nhận ra hắn nghệ phong hít sâu một hơi cưỡng chế lửa giận trong lòng vậy ngươi là điệp vận du nghi hoặc hỏi ta muốn giết hắn. Nghệ Phong nói lời này trên mặt không có chút biểu tình, ngữ khí rất thản nhiên thế nhưng trong ánh mắt tỏa ra sát ý. Khiến Điệp Vận Du có chút sập mình. Chưa từng sập, không cầu hận. Vậy mà ngươi muốn giết hắn. Điệp Vận Du có chút khó hiểu. Không phải là ngươi trông thấy hắn đẹp trai hơn ngươi mà đố kỵ. Điệp Vận Du trông thấy Nghệ Phong không nói gì. Liền thay đổi suy nghĩ, quay về phía nghệ phong nói. Ngươi đừng làm điều sằng bậy, ít nhất thanh niên này cũng có thực lực sư cấp thất sai. Hơn nữa, điều này cũng không phải điều quan trọng. Hắn là một người trong một tôn môn thần bí, ngươi không thể đụng tới. Coi như là nể mặt ta. Nếu như hắn không phải người của tôn môn kia, ta sẽ không muốn giết hắn. Chính vì hắn là người của tôn môn kia. Ngày hôm nay hắn không thể không chết Ngứ khí nghiêm nhị Khiến Điệp Vận Du ngây dại tại chỗ Nàng không ngờ Nghệ Phong kiêu ngạo tới tình trạng này Rõ ràng phiền phức muốn tìm quái vật lớn kia Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong bước từng bước tiến về phía trước Nàng vội vàng kéo hắn lại Nói Nghệ Phong, ngươi bình tĩnh một chút Trước tiên đừng nói hắn có thực lực sư môn Cho dù hắn có thực lực sư cấp thất sai Tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Nghệ phong trao mày cho rằng chuyện này thực sự là trở ngại lớn. Với thực lực sư cấp nhất sai của chính mình đối đầu với hắn đúng là lành ít dữ nhiều. Hắn không khác gì tạp lạp đạt. Với năng lực tôn môn kia chắc chắn hắn có không ít công pháp cao cấp. Vũ ví không quá tiện nghi công lực cũng kém xa. Hầu như không có hy vọng chiến thắng. Điệp tỉ tỉ. Ta cầu nàng giúp ta một việc. Nghệ Phong đột nhiên quay đầu về phía Điệp Vận Du chăm chú nói. Ta muốn mượn mấy người ngầm bảo vệ kia giúp ta giết chết tên hỗn đàn này. Cái gì? Trong lòng Điệp Vận Du hoảng hốt. Nhưng liền cười khổ. Nghệ Phong đừng làm loạn. Trước hết không nói đến thân phận nhạy cảm của ta, và lại đám người triệu lão cũng không dám tùy tiện đắc tội với quái vật lớn kia. nghề Phong vốn không ôm nhiều hy vọng, hắn thấy Điệp Vận Du khéo léo cự tuyệt, liền cười cười không nói gì. Bất quá, cước bộ vẫn không hề dừng lại. Người này, không giết không được. Nghệ Phong quay lại. Điệp Vận Du có chút nóng này, này kéo Nghệ Phong. Rốt cuộc ngươi và hắn có thù hận gì? Rõ ràng là xúc động như vậy. Cầu hận không chết không thôi. Lời nói nhàn nhạt này khiến điệp vận Du ngây dài tại chỗ. Trời a tiểu ra hỏa này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Rõ ràng muốn chọc quái vật lớn như vậy, hắn không chết cầu hận không hết. Đúng vậy. Nghệ phong mãi mãi không nguyên được một trưởng kia chính là người của tông môn này vây giết tần y đánh đức kinh mạch nghệ phong chính mình mạng lớn thoát chết thế nhưng hắn không bao giờ khuyên tràng cảnh tần y bị vây sát dẫn đến thổ thương khi hàn độc phát tác dàng vẻ nàng đau đớn thảm hại hơn nữa chính mình chịu vũ nhục bởi kinh mạch bị đứt khi đó tần y ra sức bảo vệ chính mình Nguyên bản nàng thiện lương, để bảo vệ chính mình nàng phải phế đi vô số sắn xếp. Tất cả chuyện này, nghệ phong không hề muốn thấy. Nghệ phong hiện tại, không thể giết quái vật lớn trong kim ưng tung này để trả thù. Thế nhưng hắn có thể tạo lên phiền toái, giết một số đệ tử trong kim ưng tung, như vậy cũng khiến nghệ phong vui vẻ tới cực điểm. Chỉ cần kim ưng tôn bị tổn hại là hắn vui vẻ. Điệp Vận Du trông thấy nghệ phong rời khỏi tay nàng chạy thẳng về phía thanh niên kia đồng thời hắn thở dài một tiếng. Lúc này chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên. Triệu lão có thể giúp hắn không? Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio Chương 142 Thế nhưng ta không muốn buông tha ngươi mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Tiểu thư, chúng ta không nên xuất thủ. Thân phận thanh niên kia liên quan nhiều vấn đề. Quái vật kim ung tung lớn như vậy tốt nhất không nên đụng vào. Một thanh âm giả nua vọng lên không trung Điệp vận du thở dài một tiếng, gật đầu nói. Ta biết. Bất quá, ta hy vọng đến lúc đó. Ngươi sẽ xuất thủ bảo vệ nghệ phong Thanh âm xà nua ngừng lại một chút Một lúc lâu mới nói Ta sẽ bảo vệ tính mạng của hắn Điệp Vận Du cũng không vì những lời này mà đầu lông mày vốn nàng trao lại có chút xòe ra Tuy rằng thời gian nàng tiếp xúc cùng nghệ phong không nhiều Thế nhưng mơ hồ cùng có thể hiểu Đừng nghĩ người này luôn bất cần đời Nhưng trong đầu luôn có chủ kiến Hắn nói không chết không được, vậy nhất định phải chết. Trong khi Điệp Vận Du âm thầm lo lắng thanh âm già nua kia lại lần nữa truyền đến. Tiểu thư yên tâm đi. Thiếu niên này không phải đơn giản như tiểu thư nghĩ. Nhãn tình Điệp Vận Du sáng lên, vội vàng hỏi. Triệu lão phát hiện điều gì sao? Ha ha, tiểu thư cho rằng có nam nhân dưới mỹ thuật của tiểu thư còn có thể bình thản ôm tiểu thư ngủ sao? Câu nói này, nhất thời khiến khuôn mặt điệp vận su nóng lên, nàng lở trách, nói. Triệu lão, tiểu thư cũng không cần phải xấu hổ, tiểu thư cho rằng ta không biết chuyện gì. Bất quá, tiểu thư không ngờ chính mình luôn mất ngủ rõ ràng có thể nằm bất động bình thản ngủ trong lòng hắn như vậy cũng khó trách ngươi thích hắn ôm chính mình ngủ điệp vận du nghe được câu này khuôn mặt ửng đỏ mới tiêu tan một điểm triệu lão thực sự hắn có thể đánh lại thanh niên kia sao chuyện này ta không dám chắc nhưng ta không phát hiện trong thân thể hắn có năng lượng lưu động thế nhưng trực giác nói với ta tiểu tử này rất thần bí Có thể tạo lên kỳ tích khó nói. Triệu lão âm thầm nói thêm một câu trong lòng. Hắn đã tạo lên kỳ tích dưới mỹ thuật tu luyện tới tầng 9 của ngươi có thể ôm ngươi ngủ như thường. Nếu như chuyện này để lão ra kiêu ngạo kia biết được, e là sẽ không tin. Điệp Vận Du nghe được triệu lão nói như vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Trong lòng nàng vô cùng khâm phục con mắt tinh tường của triệu lão. Ngoảnh lại chăm chú nhìn nghệ phong hướng tới thanh niên kia Trong mắt thoáng hiện quang mang khó hiểu trong lòng cầu khẩn nói Nghệ phong ta thực sự hy vọng ngươi có thể tạo lên kỳ tích Lúc này quả thực tỷ tỷ không thể a i u b Ngươi Lưu tử huyền trông thấy thiếu niên hướng về hắn Trong lòng cảnh giác ánh mắt hung tàn như lang sói Vừa này chính là thiếu niên trước mắt đang tiến tới hắn Tuy rằng không biết chính mình có gì đắc tội Thế nhưng không thể cấm hắn âm thầm để thăng đấu khí Không biết tại hạ có điều gì mạo phạm tới hương đệ Tuy rằng lưu tử huyền không hài lòng với ánh mắt nghệ phong trầm chằm nhìn hắn Trong lòng hắn khẽ run lên Thế nhưng hắn vẫn thi lễ nói ngươi sống chính là mạo phạm lớn nhất đối với ta Nghệ Phong cười lạnh, đấu khí trong cơ thể bạo động, đấu khí ôn hỏa theo kinh mạch, xuôi xuống cánh tay bạo liệt phát ra. Đấu khí cuồng liệt trên nắm. Tay hình thành dòng xoáy, bắn ra không khí xung quanh, khí thế như trẻ tre hung hăng đập tới trước ngực lưu tử huyền. Dễ dàng nhận thấy Nghệ Phong vừa xuất ra vũ khí nhật cập phách liệt quyền. Nghệ phong biết thanh niên trước mắt rất nguy hiểm cho nên hắn không dám lưu thủ, dốc toàn lực đánh ra. Khoảng cách không xa, trước mắt liền tới trong nháy mắt nắm tay không ngừng to lên. Trong lòng lưu tử huyền vô cùng khiếp sợ quả thực tốc độ của tiểu tử này quá nhanh. Thế nhưng, suy cho cùng thực lực của lưu tử huyền cao hơn nghệ phong quá nhiều, Hắn đã sẵn sàng chiến đấu, đấu khí mạnh mẽ bắn ra, đấu khí vàng ấm tản quang mang trói mắt, mơ hồ trên thân thể hắn giống như những vì sao lấp lánh. Bởi vì luyện kiếm nhiều ngày cho nên trên tay có nhiều vết chai, đấu khí mạnh mẽ tuôn trào đánh vào hư không, không khí vô hình dường như luôn luôn tỏa ra những son sóng, không biết sống chết. Lưu tử huyền cười lạnh một tiếng Đẩy ra một trưởng đập mạnh vào song huyền của nghệ phong Bịch Quyền và trưởng đập mạnh vào nhau Trong nháy mắt nghệ phong bay ngược lại phía sau Đôi chân không ngừng di chuyển Vô số vết chết xuất hiện trên mặt đất cứng rắn Tương tự như vậy Lưu tử huyền không khá hơn là bao Tuy rằng hắn chỉ lùi lại phía sau hai bước Thế nhưng mỗi bước chân lui lại Vết chân đều khắc sâu trên mặt đất. Điều quan trọng nhất chính là, hắn tiếp quyền này của nghệ phong thân thể hắn khẽ run lên. Nghệ phong thấy vậy, liền cười lạnh. ngươi nghĩ vũ khí nhật sai dễ dàng tiếp đón như vậy sao? Lợi hại chân chính của phách liệt quyền không phải ở chỗ tăng thêm lực công kích, cũng không phải là ở chỗ bá đạo. Mà là ở liệt kỉnh. Tiếp xúc mục tiêu sau đó mạnh mẽ bạo liệt tạo thành lực phá hoại cường đại nếu như luyện tới mức tận cùng đấu khí phá liệt toái kim a thạch cũng dễ dàng ừ. điệp vận du đứng bên cạnh con mắt nhìn chằm chằm vào nghệ phong miệng há lớn tựa hồ khó tin hai người ngang tài ngang sức hắn cư nhiên có thực lực sư cấp điệp vận du có chút khó tin thì thảo thành tiếng đúng lúc này thân ảnh mặc áo bào đen lộ ra bộ dáng của lão nhân gầy yếu xuất hiện bên cạnh điệp vân du khuôn mặt già nua khô gầy biểu hiện vết tích từng chảy thân thể hơi khom lại ánh mắt vẫn đục không gì sánh bằng giống như gặp đại nạn sắp tới ít nhất hắn cũng đạt tới thực lực sư cấp bằng không dù mượn vũ khí nhật sai cũng không thể đánh ra huyền mãnh liệt như vậy Đôi mắt lão nhân chớp chớp Điệp vận du trông thấy triệu lão luôn thích ẩn mình trong bóng tối cũng xuất hiện Nàng có phần ngạc nhiên Nhưng lập tức nghệ phong khiến nàng sưởng sốt Triệu lão Quả thực ta không thể tin được Trong lĩnh vực thơ phú và cầm ca hắn đều rất xuất sắc Tại lĩnh vực võ giả cũng khiến ta nhìn hắn với con mắt khác Điệp vận du cười khổ một tiếng Đối với thiếu niên này, càng lúc nàng càng cảm thấy khó hiểu. Ha <cười> ha, chuyện này đâu có gì bất ngờ, chẳng phải tiểu thư sở hữu mỹ thuật tầng thứ 9, mà lĩnh vực cầm ca cũng sánh ngang ngô đại gia sao. Trên đời này, không bao giờ thiếu thiên tài. Trong mắt triệu lão lóe ra tinh quang, đôi mắt vừa mới vẫn đục giờ đã hoàn toàn biến mất. Bất qua, ta có điều khó hiểu. Rốt cuộc hắn dựa vào cái gì chống đỡ mỹ thuật tầng thứ 9 của tiểu thư, ngay cả thực lực của ta cũng không thể phát hiện được thực lực của hắn. Điệp Vận Du cũng không giải thích được, nàng đành phải gượng cười. Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio Chương 143 Thế nhưng ta không muốn buông tha ngươi mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Tiểu thư. Nếu như người thực sự muốn báo thù, có lẽ hắn có chút tác dụng. Triệu lão thở dài một tiếng, làm sao hắn không hiểu tâm tư của tiểu thư, chẳng qua vẫn chưa muốn nói mà thôi. Nhưng không ngờ thiếu niên kia không hề kiêng kỵ nói toạt ra. Thân thể điệp vận du khẽ chấn động, sau một lúc lâu nói. Triệu lão, về sau đừng nhắc tới lời này. Triệu lão thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá, ánh mắt chuyển ra phía xa trong lòng thầm tính toán. Có thể thiếu niên này cũng từ tôn môn thần bí nào đó. Bằng không, sao dám đụng tới quái vật lớn kim ưng tung. Nghệ phong đối mặt với lưu tử huyền đấu khí trong cơ thể căng thẳng tới tột cùng. Trưởng vừa nay nói cho hắn biết thanh niên trước mắt rất nguy hiểm, công lực trinh lệ quá lớn, nếu như nghệ phong đoán không nhầm thực lực của hắn không phải đạt tới sư cấp thất sai như Điệp Vận Du nói, mà đạt tới sư cấp bát sai. Không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội với bằng hữu, bằng hữu tư nhiên không nói lời nào liền đồng thủ. Lưu tử huyền cắn chặt răng, trong mắt lóe ra hàn quang chất vấn nghệ phong. Tuy rằng Lưu Tử Huyền rất muốn làm thịt tiểu tử hỗn đàn này, thế nhưng dưới sự giao phó của tôn Chủ, khiến hắn không dám làm trái, không dám phá hông đại sự của tôn Chủ. Ngươi không đắc tội với ta. Bất quá, người trong Tông Môn các ngươi, ta thấy một xiết một. Nghệ Phong không hề để ý nói. Thân Pháp mị ảnh lần thứ hai xuất hiện quyền trong tay mãnh liệt đánh tới. Lực đảo cường đại kéo theo từng đợt kinh hô uy áp xung quanh khiến gió cuộn trào mãnh liệt. Còn chiêu này, lưu tử huyền cười lạnh đấu khí trên tay mạnh mẽ chuyển động. Trong nháy mắt đấu khí cấu thành dòng xoáy khổng lồ, làm không khí xung quanh tạo thành cơn lúc xoáy. Vừa mới tiếp một chiêu kia, tuy hắn có chút mệt mỏi. Thế nhưng nhận thấy thực lực của nghệ phong tuyệt đối không vượt qua sư cấp tam giai dùng thực lực sư cấp bát giai của chính mình đối kháng với một kẻ sư cấp tam giai chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nghệ phong trông thấy dòng xoáy kia bao vây tới trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. trong lúc đó hắn biết rất rõ lực lượng song phương chinh lệ quá lớn. nhìn thấy chiêu này tuyệt đối không thua vũ khí tinh giai đỉnh cấp. ầm um, một tiếng nổ mãnh liệt. Khiến ánh mắt lưu tử huyền ngưng đọng lại. Hắn không ngờ tốc độ của tiểu tử này nhanh như vậy trong nháy mắt tránh né được thế tiến công của hắn. Khiến trưởng này của hắn đập vào hư không bộc phát sóng gió. Nếu như ngươi nhận thua, ta cũng không muốn so đo tính toán với ngươi. Lưu tử huyền nhìn nghệ phong nói trong giọng nói có chút khinh thường. Tuy rằng tốc độ của thiếu niên trước mắt cũng khá tốt. Thế nhưng lực đạo kém chính mình rất nhiều, hắn tuyệt đối không thể đụng tới chính mình. khá há, há ngươi nói ngươi buông tha ta. Nghệ phong cổ quái nói. Lưu tử huyền hừ lạnh một tiếng. Tại sao? Biết sợ rồi hả? Mau dập đầu chịu thua, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Không biết thèn. Ngươi buông tha ta thế nhưng ta chưa nói, ta sẽ buông tha ngươi. Nghệ Phong vừa dứt lời, liền đánh ra một quyền mãnh liệt tới cực điểm. Điệp Vận Du đứng bên cạnh trông thấy vậy trong lòng nàng khẽ chấn động. Liền thở dài một tiếng. Thực lực của Nghệ Phong và đối phương không chỉ trinh lệch một hai điểm kia hầu như cách biệt một trời một vực. Nếu như muốn đánh bại đối phương, hầu như không có khả năng. Đến lúc đó chỉ có chính mình bảo vệ hắn. Tiêu tử này tính tình thật quá nóng này. Lưu tử huyền trông thấy nghệ phong bị quyền của chính mình bức lui, khinh thường nghĩ rằng. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có vũ khí nhật sai sao. Nói xong, đấu khí trên tay lưu tử huyền mạnh mẽ bắn ra, đấu khí trong tay tay lan tràn ra tạo thành chiếc lưới bao lấy quyền. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra khiến ánh mắt nghệ phong khẽ ngưng động. Đi chết đi. Lưu Tử Huyền nổi giận gầm lớn, cánh tay vung lên, khí thế cường đại khiến không khí xung quanh giống như gần nước, rõ ràng hình thành vết tích có thể thấy được. Đấu khí hình lưới kia bỗng nhiên bao trùm mà đến, không để Nghệ Phong có cơ hội tránh né. Nghệ Phong cười lạnh, nếu như vũ khí nhập sai có thể ngăn cản bước tiến của chính mình, thân pháp mị ảnh kia uổng cho danh xưng công pháp nghịch thiên. Cho dù chính mình vừa mới nhập môn thế công pháp tránh né như vậy là đủ rồi. Đấu khí trong cơ thể nghệ phong theo kinh mạch hướng về hai chân thân hình mạnh mẽ chuyển biến. Với quý đạo không nhất định thoáng chốc biến mất tại chỗ. Bịch Một quyền vồ hụt, đấu khí vàng ấm đánh vào hư không khiến không khí chịu áp lực rất lớn, gió ngưng ghét thành bạch khí tung bay khắp trời. Tuy huyện này vô cùng cường đại thế nhưng Điệp Vận Du cũng không quá ngạc nhiên mà chuyển ánh mắt tới thân thể nghệ phong, khuôn mặt ẩn sao khăn che mặt liền thay đổi. Tiểu thư bộ công pháp này của hắn thấp nhất cũng là công pháp địa cấp. Dường như triệu lão cũng có chút kinh hoàng. Không ai không biết công pháp địa cấp vô cùng trân quý. Hơn nữa thân pháp rất hiếm có. Vũ khí dùng để đề thăng lực công kích, giống như thân pháp địa cấp đề thăng tốc độ, hầu như đã không còn xuất hiện. Thân pháp địa cấp. Điệp Vận Du tấm tắc khen gợi, nàng xoa xoa đầu cảm thấy tốc độ nhanh chóng tới cực điểm. Điều này, ngay tông môn chính mình cũng không thể đạt được. Ơ! Đúng vậy! Bất quá! Dường như hắn vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới cực cao. Ban không! Sẽ không chỉ có tốc độ như vậy. Điệp Vận Du gật gật đầu. Nàng cũng biết sự lợi hại của công pháp địa cấp. Nếu như nghệ phong thông hiểu thân pháp này tốc độ sẽ không chỉ như vậy. Quả thực người này càng lúc càng thần bí. Rõ ràng đạt được thứ không nên tồn tại như thân pháp địa cấp. Điệp Vận Du thở dài một hơi trong lòng âm thầm suy đoán cố thế lực có thể xuất ra công pháp cường đại như vậy. Điệp Vận Du không biết thân pháp mị ảnh là công pháp thiên cấp. Bằng không, nhất định sẽ hù dọa nàng choáng váng. Công pháp này chỉ có trong truyền thuyết tại sao có thể xuất hiện tại trần thế? Lưu tử huyền lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt hắn. Trong lòng tán thán, hắn không ngờ tốc độ của thiếu niên này lại nhanh như vậy. Suốt cuộc lần nào cũng có thể tránh né được công kích đánh tới hắn. Cho dù thực lực của chính mình cao hơn hắn mấy lần thế nhưng không có cách nào bắt được hắn. Tiểu tử, không phải ngươi muốn giết ta sao? Chẳng nhẽ trốn tránh như vậy có thể giết được ta. Tuy rằng nghệ phong hiểu rất rõ đây là kế khích tướng. Thế nhưng điều này cũng khiến ánh mắt nghệ phong ngưng động lại. Thế nhưng thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều, căn bản chính mình không thể làm gì được hắn. Lẽ nào nhất định phải dùng đến vũ khí địa giai phá nhật lôi đình kiếm sao? Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện OZG. Chương 144. Toái phá. Nghệ phong suy nghĩ một chút có lẽ ngăn chặn ý nghĩ như vậy tuy rằng trình mình tự tin dùng phá lôi đình kiếm giết tiểu tử này thế nhưng trong lúc mình suy yếu không đứng dậy nổi nếu như hắn có đồng bọn vậy chẳng phải chính mình không có sức phản kháng sao quan trọng nhất chính là hiện tại chính mình không có hồi khí tán với công lực của hắn hiện tại mạnh mẽ sử dụng nhất định chính mình bị nội thương nghề phong sờ sờ kim châm trên ngươi. Cười nhạt một tiếng. Cùng lắm là dùng độc mà thôi, hiện tại nhất định phải giết ngươi. Vậy ngươi hãy tiếp chiêu này của ta. Nghệ phong hít sâu một hơi đấu khí trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Từng đạo đấu khí giống như cây bông đẩy mạnh trong kinh mạch. Lúc đó, đấu khí mạnh mẽ xuất hiện trên nắm tay. Trong khí hải bộc phát đấu khí mãnh liệt. Lại lấy lộ tuyến hành công bá đạo từng đạo đấu khí bảo liệt hướng về một quyền đồng nhất. Nhất thời trên nắm tay không ngừng sồn nén đấu khí. Vốn xuất hiện quang mang nhàn nhạt, lúc này lại tản ra quang mang màu nhũ bạch rất cường liệt. Thế nhưng, dường như nghệ phong cảm thấy vẫn chưa đủ, sử dụng hai loại công pháp khác nhau khiến đấu khí không ngừng lưu chuyển về phía nắm tay trên nắm tay đấu khí càng lúc càng dày đặc vô cùng uyển chuyển nắm tay không lớn xuất hiện đấu khí mãnh liệt xoay tròn rõ ràng cùng lúc xuất hiện cảm giác bá đạo và mềm mại trong đáy lòng người khác thỉnh thoảng kích khởi âm thanh vang lên không trung Nghệ phong cảm thụ được đấu khí trong cơ thể chính mình dâng trào tới cực điểm thân ảnh hắn mạnh mẽ lói lên mãnh liệt hướng về phía lưu tử huyền cảm thấy kinh khí cường đại đập vào mặt, khiến trong lòng lưu tử huyền lo lắng tới tột cùng. Hắn có thể cảm giác được lực lượng trên nắm tay của nghệ phong tăng vọt cố lực lượng này làm tim hắn đập nhanh hơn. Vũ khí nhật dai vòng phá. Lưu tử huyền hét lớn một tiếng đấu khí cường đại đánh thẳng vào sau gáy nghệ phong. bịch, một tiếng trầm muộn thật lớn, không gian tựa hồ có chút chấn động vạn vẹo. Kinh khí cường đại bắn ra. Xoay hai bên người lướt đi, Nghệ Phong nguyên bản rất hoàn hảo trong nháy mắt xuất hiện từng đảo vết sách. Nghệ Phong và Lưu Tử Huyền lui lại phía sau mấy thước, lúc này khó khăn ổn định lại thân thể. Lưu Tử Huyền nhìn Nghệ Phong phát ra tiếng kinh hô. Không thể như vậy. Giống vậy Điệp Vận Du đứng cách đó không xa cũng kinh hãi khẽ mở đôi môi mọng đỏ của nàng. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là vũ khí gì? Rõ ràng có thể vượt qua thực lực trinh lệch ít nhất năm giai. Tiểu tử này. Rốt cuộc lấy đâu ra nhiều vũ khí cao cấp như vương a, quy, quy, y, cơ, hơn a, nơ, gơ, lẽ lại là địa cấp? Không. Nếu như đúng là địa cấp. Thanh niên kia tuyệt đối không thể còn sống. Bất quá đặt tới công pháp nhật cấp mà thôi. Ha ha! Tiểu tử này thực sự thú vị. Một quyền này hẳn là hắn tổ hợp công pháp nhật cấp bảo liệt quyền và một công pháp nhật cấp khác. Nếu như nghệ phong nghe được suy đoán của triệu lão, hắn nhất định sẽ quay lại sơ ngón tay cay lên. Đúng vậy! Đây là tổ hợp giữa tàn miên trưởng và phách liệt quyền. Chiêu này... Khi nghệ phong lần thứ hai nối lại kinh mạch, hắn dựa vào đoạn kinh mạch bị đứt mà tìm ra. Hai loại công pháp này nhất tề thi triển hơn nữa ăn khớp tới mức hoàn mỹ. Chuyện này rất ít khi xảy ra. Nếu như hai loại đấu khí cường đại trong cơ thể không phù hợp với nhau, đập vào nhau, nhất định sẽ khiến kinh mạch đứt thành từng đoạn nhỏ. Trên đời này chỉ có kẻ điên như hắn mới dám thử nghiệm trên kinh mạch của chính mình. Nghệ Phong đặt tên chiêu này là Toái Phá. Tổ hợp vũ khí nhật cấp và vũ khí nhật ký tuyệt đối không phải là một tăng một. Lực công kích cao hơn hẳn vũ khí nhật sai. Nhưng còn kém xa so với địa cấp. Rốt cuộc chỉ có thể gọi là ngụy địa cấp. Bất quá, Nghệ Phong không ngờ Toái Phá có thể cường hãn tới vậy rõ ràng chiêu này ngang bằng vũ khí thất sai a điều này khiến nghệ phong rất hưng phấn nghệ phong ngấm lại nếu như thực lực của chính mình đạt tới vương cấp thậm chí tôn cấp vậy sử dụng chiêu này sẽ kinh khủng tới mức nào bất quá chiêu này tiêu hao quá nhiều đấu khí gấp mấy lần vũ khí nhật sai bình thường Điệp Vận Du trông thấy khóe miệng Nghệ Phong bỗng nhiên hiện ra dáng vẻ tươi cười vượt dị đồng thời nàng ngẩn người, không có cảm thán. Đa biết tâm huyết của đệ đệ dâng trào tới cực điểm quả thực rất khác người thường. Nếu như hắn thực sự giết được đối phương cũng không phải không có khả năng. Nghệ Phong trông thấy sắc mặt lưu tử huyền nhìn hắn đầy vẻ kinh ngạc nhìn hắn trong lòng khẽ suy tính. Tuy rằng thực lực của chính mình và toái phá có thể miễn cưỡng sánh ngang Lưu Tử Huyền. Thế nhưng hắn cùng biết quả thực song phương có sự trinh lệch quá lớn. Tuy rằng vừa nãy Lưu Tử Huyền sử dụng vũ kỹ nhật cấp, nhưng không có tác dụng quá lớn. Nghệ phong âm thầm tính toán một chút, nếu như Lưu Tử Huyền dốc toàn lực thi triển vũ kỹ nhật cấp. Thực lực của chính mình kém hắn tới năm giai. Quan trọng hơn là, tuy toái phá công kích cường đại, thế nhưng với công lực của hắn hiện tại cũng không duy trì được bao lâu. Nếu như trong vòng một khắc không giết được Lưu Tử Huyền chính mình sẽ kiệt lực bị hắn phản sát Đôi mắt Lưu Tử Huyền hiện lên vẻ kiêng kỵ tuy rằng chiêu vòng phá của chính mình vừa nãy chỉ dùng tới 5 phần lực đạo. Thế nhưng với thực lực của sư cấp nhất sai có thể chống lại cũng đủ để hắn kinh ngạc huống hồ, thân phận của tiểu tử này vô cùng bí ẩn hơn nữa nắm tay kia vô cùng cường thí. Nếu như hắn không đề phòng, nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Nghĩ tới lời dạy của sư phụ chính mình, lưu tử huyền hừ lạnh một tiếng tình hình hiện tại cũng không thích hợp để gây rối Trong lòng hắn mặc dù không cam lòng, thế nhưng có lẽ quay đầu đi là cách hay nhất. Dù sao, đợi đến khi sư phụ và tôn chủ xử lý hết chuyện tình còn có hàng trăm cơ hội làm thịt tiểu tử này. Đừng hòng chạy thoát. Nghệ phong cười lạnh một tiếng thân ảnh phát huy tới cực điểm kéo theo tiếng gió gào thét không ngớt Trong nháy mắt hình thành toái phá, tản ra khí thế mãnh liệt, hung hăng đánh về phía Lưu Tử Huyền. Kháo! Lưu Tử Huyền không kiềm chế được thầm mắng một tiếng. Hắn không ngờ tiểu tử này đáng sợ đến vậy. Khuôn mặt anh Tuấn trở nên vô cùng dữ tợn trên quyền gân xanh bạo động. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đi chết đi. Lưu tử huyền khẽ nghiêng người đấu khí toàn thân mạnh mẽ bắn ra trong nháy mắt quang mang lấp lánh ngưng tử trên năm tay của hắn kéo tiếng gió vù vù hung hăng đánh về phía nghệ phong. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 145 Nguy cơ Bịch Phịch một tiếng, nghệ phong bay ngược lại phía sau, huyết khí trong cơ thể nhanh chóng cuộn lên, cố lực lượng cường đạo từ cánh tay này lên thân thể lực đạo không lồ khiến đôi chân nghệ phong liên tục co giật theo sự co giật của hắn khiến tảng đá trên mặt đất cũng vỡ vụn có thể tưởng tượng lực đạo kia cường đại tới cỡ nào kha kha nghệ phong phun ra một ngụm máu tươi nghệ phong điệp vận Du hoàng hốt đang định nghiêng mình tiến lên phía trước lại bị hai cánh tay khô héo của triệu lão kéo lại tiểu thư hắn không hề bị thương quá nặng giống như lời triệu lão nói nghệ phong bị thương không quá nặng hắn không ngờ phản ứng của lưu tử huyền lại nhanh như vậy trong nháy mắt liền phản công tới khiến chính mình không thể tránh né đành phải dùng trưởng đối trường với hắn hiển nhiên lưu tử huyền đã hạ sát tâm hắn cũng không sợ sự tình nháo lớn Quyền này ít nhất cũng xúc hết 8 phần đấu khí trong cơ thể hắn. Cũng sống vậy, nghệ phong phải bội phục thân pháp mì ảnh, hầu như một quyền này có thể khiến chính mình bị thương nặng. Nhưng công pháp này đã làm giảm bót áp lực. Tuy rằng thổ ra ngụm máu tươi, huyết khí trong cơ thể vẫn cuồn cuộn không ngớt. Thế nhưng ít nhất vẫn còn sức chiến đấu. Công pháp thiên cấp Quả thực bất phàm Nghệ Phong cũng không dám nghĩ tới, nếu như luyện công pháp này tới cực hạn, sẽ đạt tới mức độ nào. Điệp Vận Du đứng ở xa xa trông thấy Nghệ Phong đứng thẳng dậy lau vết máu trên khóe miệng. Trong mắt này thoáng hiện lên tinh quang. Uy thế của quyền kia mình đã thấy rõ, cho dù Nghệ Phong có thể chống đỡ được, chí ít sẽ thương nặng. Nhưng không ngờ hắn chỉ thổ ra ngụm máu tươi hiển nhiên Lưu Tử Huyền cũng không ngờ đối phương có thể chống đỡ được vũ vĩ nhật sai chính mình dùng 8 phần lực đạo thi triển. Hắn cười nhạt nói. Không ngờ ngươi có chút bản lĩnh. Bất quá, ngày hôm nay ngươi phải chết là điều không thể nghi ngờ. Lưu Tử Huyền hừ lạnh một tiếng thân ảnh vụt lên tốc độ nhanh hơn trước gấp bội. Hiện tại hắn bỏ qua lời dặn dò của sư phụ. Hắn thầm nghĩ nhất định phải giết chết thiếu niên trước mắt. Nghệ Phong trông thấy tốc độ của lưu tử huyền bỗng nhiên tăng vọt trong lòng cảm thấy kinh hãi. Lúc này mới biết, vừa này tiểu tử này cất xấu phần lớn thực lực của hắn. Khi này Nghệ Phong còn hoài nghi tại sao với năng lực của Kim Ưng Tông để tử được đào tạo tới sư cấp bát sai cũng không có đặc biệt gì. Bây giờ hắn mới bừng tỉnh. Triệu lão! hy vọng ngươi cứu hắn điệp vận du cũng biết lưu tử huyền nổi lên sát tâm tuy rằng toái phá của nghệ phong trong lúc đó làm giảm khoảng cách song phương thế nhưng sư cấp bát giai tóm lại vẫn là sư cấp bát giai không phải sư cấp tam giai như nghệ phong có thể chống đối huống hồ lưu tử huyền không phải là cường giả sư cấp bình thường với thực thực sư môn sau lưng hắn Hắn không hề thiếu công pháp cao cấp. Triệu lão cười cười không hề phủ nhận, bất quá hắn cảm thấy tiểu tử này không chỉ có một chút bản lĩnh như vậy. Ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Nghệ Phong cười nhạt, sát ý trên cơ thể vô cùng lấm liệt, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ chế nhạo. Giết ta? Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì? Lưu tử huyền quát lớn từng đạo đấu khí trong kinh mạch mạnh mẽ toát ra, nắm tay phải lướt qua không trung tạo lên vết tích ruộng dị cuồng bão hướng về phía nghệ phong. Lưu tử huyền tăng tốc thật nhanh, không hề lo nghệ phong tránh né. Với cử ly gần như vậy, cho dù tốc độ của hắn mạnh hơn chính mình một bậc, cũng không thể tránh thoát. Thực sự cùng đúng như hắn nghĩ, nghệ phong muốn tránh cũng không thể tránh. Hắn nghênh ngang sông tới. Hai cố lực lượng cường đại liên tục tới gần, khí thế khổng lồ nhanh chóng đè nén hư không. Năm thước, bốn thước, ba thước. Trông thấy cử ly càng lúc càng gần, trong lòng lưu tử huyền vô cùng vui vẻ. Hắn nắm chặt tay, biết rằng quyền này dùng tới mười phần lực đạo, cho dù hiện tại thiếu niên trước mắt sử dụng vũ khí kia có thực lực tăng vọt, nhất định không thể chống đỡ được. Thế nhưng trong khi nắm tay hắn đập vào nghệ phong, hai mắt hắn chừng lớn lộ lên vẻ kinh hãi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi! Biến mất sao? Lưu tử huyền không thể tin được trước mắt chính mình hoàn toàn vắng vẻ. Thế nhưng hiện tại ngoài tiếng gió bám theo lực đạo của chính mình, hầu như không có bất cứ điều gì xảy ra. Ngay khi muốn tìm kiếm thiếu niên đáng sợ kia hắn cảm thấy phía sau lưng chính mình vọt tới lực đạo cường hãn tới cực điểm tuy rằng kém hơn chính mình rất nhiều thế nhưng cũng đủ để chính mình bị thương nặng lúc này sau lưng lưu tử huyền toát ra mồ hôi lạnh một âm thanh kiều mị tới cực điểm vang lên đầy kinh hãi thuấn di điệp vận du vừa dứt lời lưu tử huyền liền cảm thấy nắm tay cứng đỡ Năng lực trong cơ thể nhất thời cuồng bảo tùy ý phá hư nội tạng của hắn Điệp vận du trông thấy lưu tử huyền điên cuồng phun tiên huyết bay ngược về phía sau Đôi mắt hắn chừng lớn nhìn đôi mắt đầy mì hoạt của nàng Trước mắt thực sự là tràng cảnh hắn không thể tưởng tượng được Thuấn di Đúng vậy Đúng là thuấn di Nàng tận mắt trông thấy nghệ phong biến mất trước mắt lưu tử huyền Sau đó xuất hiện sau lưng hắn Đây chẳng phải là thuấn di sao Quyền này nghệ phong đánh vào lưu tử huyền Hiện tại hắn cũng không hề dễ chịu Thuấn di vừa này đã khiến năng lượng trong cơ thể hắn hao tổn hơn phân nửa Thuấn di là thân pháp mị ảnh dựa vào kỹ năng của con người Hiện tại chính mình có thể dùng Thế nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ Với thực lực hiện tại của hắn cho dù đấu khí cường thịnh cùng chỉ có thể sử dụng hai lần cự ly cũng không quá hai thước. Bất quá, lúc này có thể giết chết Lưu Tử Huyền, hắn cảm thấy rất đáng giá. Đấu khí tiêu hao chỉ cần vài ngày tu luyện là có thể khôi phục. Nghệ phong không hề buông tha Lưu Tử Huyền đang bị thương nặng đứng trên mặt đất, đấu khí còn lại không quá nhiều lại lần nữa ngưng tụ trên tay. Hắn mạnh mẽ đánh về phía Lưu Tử Huyền. nhãn thần Lưu Tử Huyền nháy đảo liên tục, nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ của nghệ phong. Thoáng chốc nghệ phong đã đứng cách hắn một thước. Nhiệt độ. Ngươi dám đả thương độ để ta. Khi nắm tay của nghệ phong sắp đập tới cơ thể Lưu Tử Huyền, bỗng nhiên âm thanh chói tai truyền tới lỗ tai nghệ phong. Khí thế cường đại đè nén tới. Khiến nghệ phong phun ra một ngụm máu tươi Nghệ phong vô cùng khinh hãi Trong khi đối phương dựa vào khí thế và thực lực cường đại đè nén chính mình thổ huyết Hắn cảm giác được đạo năng lượng cường đại không gì sánh được trong nháy mắt ập vào chính mình Căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được Cho dù có người đến cứu cũng không cứu kịp Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy phan Nghe phần mới nhất tại g Chương 146 Người không sợ Phụt, nghề phong phun ra một ngụm máu tươi Mặc dù dựa vào thuấn di né tránh đợt công kích này Thế nhưng mánh mẽ sử dụng thuấn di cũng khiến hắn tổn thương cực lớn Hắn cảm thấy huyết khí trong cơ thể lưu chảy cuồn cuộn Kinh mạch đau đớn tới xương tủy Có lẽ bị thương nặng. Nghệ Phong. Điệp Vận Du trông thấy máu tươi từ miệng Nghệ Phong liên tục phun ra trong lòng run lên thân ảnh nàng vội vàng chạy tới. Trong nháy mắt tới trước mặt Nghệ Phong, nàng đỡ lấy Nghệ Phong thấp giọng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghệ Phong cười cười, dùng tay lau máu tươi trên miệng yếu ớt nói. Ta chưa chết được. Điệp vận du bất đắc dĩ nhìn nghệ phong, lại phát hiện nghệ phong đang quay đầu nhìn về phía người vừa đánh lén hắn. Chỉ thấy năm đầu ngón tay của một lão đầu không ngừng điểm động áp chế thương thế của Lưu Huyền Tử. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt áp độc liếc nhìn về phía nghệ phong. Nhìn trên y bao hắn có hình kim ưng, nghệ phong hít thật sâu, ngăn chặn tức giận cuộn trào trong lòng. Hắn biết, lão đầu trước mặt quá mạnh. Hầu như chính mình không đủ sức đánh lại Kháo Tiểu tử hỗn đản này tự nhiên còn có sư phụ như vậy Yên tâm đi Có ta ở đây, mạng của ngươi sẽ được bảo toàn Điệp vận Du An ủi Nghệ Phong nói Nghệ Phong gật đầu trong lòng cảm động Trong lúc này chính mình bị kích động Nhưng đối mặt với người kim ung môn Chính mình không còn cách nào khác là lánh tính Nếu như chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Sắc mặt kim ưng liệt khó coi, khiến biểu tình trở nên lạnh lẽo, đôi mắt lóe ra kinh quan hung tàn, đấu khí trong cơ thể dục dịch, thậm chí có thể dễ dàng nhận thấy kim quang trên cơ thể. Hắn vừa mới kiểm tra thân thể đồ đệ của chính mình, phát hiện bị thương rất nặng. Dù có thể sống... Dựa vào thiên tài địa bảo cũng phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục. Thế nhưng, hắn không ngờ tiểu tử hỗn đàn kia có thể tránh được trường kia của hắn. Bằng không, chắc chắn sẽ chết không toàn thấy. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết nghệ phong, thế nhưng lại phát hiện một cố thế lực cường đại không hề thua kém khí thế trên cơ thể chính mình đang đứng cạnh đó. Chẳng lẽ các hạ nghĩ ai cũng có thể ăn hiếp kim ưng môn? Kim ưng liệt quay đầu nhìn về phía khí lực của triệu lão tập trung vào hắn. Ha ha, các hạ đã quá lời. Bất quá. Lão hủ không muốn các hạ hạ sát người vô tội mà thôi. Triệu lão cười cười, khẽ nói hai câu. Vô tội. Lẽ nào các hạ cho rằng. Thanh niên kia đánh đồ đệ của ta thương nặng. Cũng có thể coi là vô tội. Kim ưng liệt hừ lạnh. Nói. Các hạ có điều không biết quý đồ và hắn quyết đấu. Không ai trách ai. Huống chi hắn cũng bị thương nặng. Như vậy chẳng phải vừa khó sao. Triệu lão vốn không muốn xung đột cùng Kim ưng tung. Hắn nhẹ nhàng giải thích. Xin hỏi các hạ thuộc môn phá nào. Trong mắt Kim ưng liệt lóe ra quang mang. Hắn nhìn thẳng vào triệu lão trong lòng so đo hơn thiệt. Tuy rằng kim cung tôn cường đại, nhưng đây là đế quốc trạm lam. Can bản không phải lãnh địa của bọn họ, cho nên hắn có điều cố kỵ Hoàng thất! Triệu lão thản nhiên nói, không có thế lực cường đại đứng phía sau, e là kim cung liệt sẽ không dễ dàng buông tha nghệ phong. Tuy rằng triệu lão không muốn xen vào chuyện này, thế nhưng đây là mệnh lệnh của tiểu thư nhà mình, hắn không thể không nghe. Huống hồ nhìn biểu hiện vừa nãy của tiểu thư, không phải thế lực lớn căn bản không đào tạo được. Trong lòng Kim ưng liệt ngưng đọng lại, với thực lực của Kim ưng tung, không tới mức sợ hoàng thất. Thế nhưng, dù sao nơi này cũng là địa bàn đế quốc kẻ khác huống hồ vì một tên đồ đệ đối đầu với cố thế lực cường đại như vậy cũng không đáng. Thế nhưng, tên đồ đệ nằm trên mặt đất là kẻ hắn yêu quý nhất, cũng kẻ có thiên phú tốt nhất. Hiện tại nằm bất động trên mặt đất, điều này khiến trong lòng hắn bốc lên lửa giận. Hừ, chẳng lẽ người hoàng thất yếu thế ước hiếp người khác. Tuy rằng thế lực Kim Ung Tung ta không ở trong đế quốc trạm lam, nhưng cũng không dễ để các ngươi ăn hiếp. Kim Ung liệt hử lanh, nói. Các hạ quá lời rồi. Hoàng thất ta không hề thù oán gì với Kim Ung tôn Ta đã nói, hai người bọn họ quyết đấu tài năng của quý đồ không bằng người mà thôi. huống hồ các hạ cũng thấy trong lúc bọn họ quyết đấu từ đầu tới cuối chúng ta chưa từng nhúc tay vào. Ngược lại, các hạ xuất thủ khiến hắn bị thương. Triệu lão giải thích, tuy rằng hắn không muốn gây xung đột với Kim Ung Tung, thế nhưng không hề sợ hắn. Kim Ung liệt ngạc nhiên, nếu như vậy mà nói quả thực là phần đúng nam bên phía đối phương. Nghĩ vậy, hắn liền trừng mắt nhìn Lưu Tử Huyền, thấp giọng nói. Không có tiền đồ, cư nhiên bị một thiếu niên choi choi đánh bại. Thế nhưng... Dù sao đây cũng là đồ để hắn yêu quý nhất. Hắn hừ lạnh, nói. Cho dù là quyết đấu, chẳng lẽ phải đưa đối phương vào chỗ chết sao? Bản vương không muốn gây xung đột với hoàng thất trạm lam. Nếu như các hạ không muốn gây thù địch với Kim ưng tôn, Vậy xin mời tránh xa một bên. Nghệ phong nghe thấy Kim ưng liệt tự xưng là bản vương. Trong lòng hoàng hốt, Không ngờ đây là cường giả vương cấp. Trời a, Cường giả tuyệt cường phẩy tay liền làm trời long đất nỡ. Tuy nghệ phong từng thấy cường giả tôn cấp yêu nhiệt như chứ huyên. Thế nhưng, so sánh một chút, tôn cấp thực sự quá mức xa xôi rồi. Vương cấp đã là ví dụ cường đại không thể nói bằng lời. Ha ha, nếu như kim ung tông ngươi không biết phải trái, hoàng thất. Ta cũng giống như sông lớn nghênh đón. Bất quá, ta muốn nói rõ nguyên nhân với tôn chủ các ngươi, có lẽ hắn sẽ có quyết định sáng suốt. Triệu lão từ từ nói. Nguyên nhân chuyện này cũng vì muốn giúp nghệ phong, tuy rằng có thể đắc tội với Kim ưng tôn. Nhưng không tới mức sống chết, Kim ưng tôn sẽ không vì một tên đệ tử tài năng không bằng người mà chính mình đối đầu cùng hoàng thất. Đây cũng là nguyên nhân triệu lão giúp nghệ phong. Nếu như thực sự nghệ phong khiến song phương đối địch, hắn nhất định khuyên điệp vận du bỏ mặt chuyện này. Tốt, tốt, tốt. Kim ưng liệt giận giữ cười lạnh, nhìn nghệ phong và triệu lão quát lớn. Muốn ta không suy tính cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Ta sẽ buông tha tiểu tử kia. Nhưng nếu ngươi thất bại phải giao tiểu tử kia cho ta thế nào? Triệu lão quay đầu thoáng nhìn điệp vận su Biết chuyện này chỉ có như vậy mới có thể giải quyết Hắn liền gật đầu, mạnh mẽ nói Vậy làm theo lời các hạ Hừ Kim ung liệt không ngờ Người trước mặt thực sự vì thiếu niên kia mà quyết đấu cùng cường giả vương cấp như hắn Tuy rằng trong lòng căm phẫn Nhưng hắn chỉ âm thầm để thăng đấu khí Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 147 Vương cấp quyết đấu Điệp Vận Du trông thấy sắc mặt nghệ phong bình tĩnh nhìn đối phương Nàng quay đầu lại cười nói Ngươi không sợ triệu lão thua sao Người phong cười mà không phải cười, nói, ta tin triệu lão sẽ thắng. Đương nhiên, dù có điều bất chắc, ta cũng không nghĩ lão gia họa kia có thể giết ta một cách dễ dàng. Bản thiếu gia cũng có biện pháp để hắn phải trả giá nặng. Trong lòng điệp vận du vô cùng kinh hãi, nàng bị những lời này hù họa. Sư cấp, có thể thổi phồng chính mình khiến vương cấp trả giá nặng. Chuyện này chẳng phải đùa quá đáng sao? Nghệ Phong cười cười, không hề giải thích. Nếu như Kim Ung liệt muốn giết hắn đối với người đã từng chết một lần, hắn không tin lấy sinh mệnh của chính mình làm cái giá phải trả vẫn không uy hiếp được cường giả vương cấp. Nếu nói như vậy, ngũ trưởng lão có thể trực tiếp đi tìm cái chết. Sự kinh khủng của vương cấp thực sự Nghệ Phong không thể tưởng tượng được. Chu dù triệu lão và kim ưng liệt chỉ sao đấu. Nhưng kinh khí ngưng tụ rất kinh khủng khiến nghệ phong chấn động, không khí quay cuồng tạo lên từng đợt sóng gió. Tiểu tử kia, xem sau này ngươi còn dám làm càn như vậy nữa không? Hiện tại biết thế giới này rất lớn hay chưa? Điệp Vận Du cười cười, dùng khăn tay thơm ngát lau lau chút máu tươi trên khói miệng nghệ phong nghề phong cười cười cường giả tôn cấp huyết đấu chính mình cũng đã xem qua mặc dù có chút chấn động nhưng cũng không khiến trong lòng Nghệ phong chấn động quá lớn có thể ngữ điệu thản nhiên khiến điệp vận xô ngẩn người tiểu gia hỏa này trầm bùn đáng sợ bất quá hắn có thể thoát khỏi tay cường giả vương cấp chuyện này cũng đủ để hắn kiêu ngạo Từ phía xa xa thân thể triệu lão gầy yếu, giống như sở hữu lực lượng vô tận thanh mang trên người lấp lánh, khí thể khổng lồ áp chế hư không yên tính tới cực hạn. Thế nào? Đến lúc cắt hạ dừng tay đi. Triệu lão nhìn kim ưng liệt thản nhiên nói. Khí thế kinh khủng đè nén hướng về phía hắn. Trong nháy mắt sắc mặt kim ưng liệt từ hồng biến thành trắng tiếp đến chuyển thành xanh cỗ khí thế này cường hãn tới cực điểm cũng đủ để chính mình thấy được sự chênh lệch với đối phương. Thế nhưng, nhìn đồ đệ nằm bất động trên mặt đất, hắn không cam lòng bỏ qua như vậy. Hừ! Kim ưng liệt hừ lạnh toát ra một cỗ khí thế mãnh liệt không kém triệu lão, hai đạo khí thế một xanh một vàng va và chạm vào giữa chung. Thanh âm long trời nở đất không ngừng vang lên. Trên không trung hai cỗ khí thế cường đại đánh tới, ngưng tự lại. Hầu như kim ung liệt không còn lối thoát, khí thế không ngừng tăng vọt. Hắn tới nơi này thi hành nhiệm vụ không sai, thế nhưng thật buồn cười chính là hắn bị lừa. Hơn nữa đệ tử chính mình yêu thương nhất nằm bất động càng khiến hắn nổi trận lôi đình. Ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Rốt cuộc hoàng thất đế quốc chạm lam lợi hại như thế nào Tuy rằng trong lòng Kim Ung liệt rất kiêng kỵ thực lực của triệu lão Thế nhưng người có thể đạt tới cường giả vương cấp nhất định là hạng người có tâm trí cứng rắn, Tuyệt đối không vì khí thế của đối phương mạnh hơn chính mình ba phần đã lùi bước Tỷ tỷ Triệu lão là người trong hoàng thất Vậy chúng ta ban đêm Nghệ phong không nói hết lời Nhưng Điệp Vận Xu cũng hiểu được ý tứ trong đó. Nghĩ đến tràng cảnh hai người ôm nhau ngủ, sắc mặt nàng khẽ nóng lên, sau đó liếc mắt nhìn nghệ phong, nói. Yên tâm đi, hoàng đế kia sẽ không biết. Tuy rằng triệu lão tự xưng là người hoàng thất, thế nhưng luôn gọi ta là tiểu thư. Lúc này Nghệ Phong mới thở dài một hơi có lẽ triệu lão là tâm phúc bên cạnh Điệp Vận Du cũng không tuân theo mệnh lệnh Hoàng đế. Thảo nào Điệp Vận Du dám ôm chính mình chìm vào giấc ngủ, dù chuyện như vậy nói với Hoàng đế đúng là điều sỉ nhục cực lớn, sợ. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt đầy cổ quái cười nói. Ha <cười> ha, Nghệ Phong cười ngượng trước đây hắn không hề nghĩ tới. Nhưng hiện tại nghe tới hoàng thất mới sực nhớ tới vấn đề nghiêm trọng này. Quả thực trong lòng hắn cảm thấy sợ hay. Hi hi! Không ngờ ngươi cũng có chuyện phải sợ. Ta còn nghĩ ngươi không sợ trời không sợ đất. Điệp Vận Du rất vui vẻ cười, tuy rằng dung nhan tuyệt mỹ bị che lấp, thế nhưng thân thể quyến rũ kia bốc hỏa đến tột cùng, khiến nghệ phong miệng đắng lưới khô. Nghệ phong chuyển ánh mắt nhìn hai vương cấp đang giao đấu trên không trung. Trên không trung, hai đại vương cấp đối mặt mà đánh, khí thế tăng vọt không hề dừng lại. Đấu khí trong cơ thể hai người ghéo lên không ngừng. Quang mang trói mắt trên thân thể hai người bao trùm xuống phía dưới, khiến toàn bộ mặt đất nối tiếp hai màu xanh vàng. Bịch, Khí thế va chạm nhau một lần nữa, tư không rộng lớn như vậy. Dưới khí thế của bọn họ có phần bị bóp méo. Thế nhưng toàn bộ hư không lại vô cùng yên tĩnh, ngay cả một con lúc xoáy cũng không có. Nghệ phong thấy vậy, trong lòng hắn tán thán không thôi. Tuy rằng hắn biết tôn cấp quyết đấu vượt xa vương cấp, thế nhưng khi đó chính mình đứng cách rất xa, cũng không có loại cảm thù thân ở trong vòng ảnh hưởng. Trong lần va chạm này, sắc mặt kim ưng liệt trắng bịch. Tất nhiên, lần so đấu này khiến khí thế của hắn suy giảm nghiêm trọng. Các hạ còn muốn giao đấu nữa không? Triệu lão không phải loại người thích đồng thủ. Hắn thấy khí thế chính mình có chút ưu thế hơn kim ung liệt. Hắn liền mở miệng sò hỏi. Hừ, chẳng qua ngươi chỉ thắng ta một trận nhỏ mà thôi. Vậy tính sao? Hãy tiếp lấy thực chiêu đi. Kim ưng liệt hừ lạnh, tuy rằng nói vậy, nhưng hắn cũng hiểu nếu như khí thế của đối phương cao hơn hắn một bậc. Như vậy có thể nói rõ, cấp bậc của đối phương nhất định cao hơn hắn. Triệu lão không hề thấy đối phương có ý tứ dừng tay, liền thở dài một tiếng. nhãn thần cũng ngưng đọng lại. Tuy rằng chính mình cao hơn hắn một bậc, nhưng đều là võ giả vương cấp. Nếu như muốn đánh bại đối phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Đi tìm chết. Kim ung liệt gầm lên giữ tợn quyền phải đưa ra phía trước. Đấu khí vòng ấm nhanh chóng chạy tới nắm tay. Trong chốc lát hình thành đầu sư tử rất lớn. Toàn bộ đầu sư tử do đấu khí tạo thành. Giống như sinh mệnh đang sống. Răng nanh chìa ra phía ngoài toát ra khí tức vô cùng dữ tợn. Triệu lão trông thấy vậy. Khí tức trong cơ thể ngưng tụ lại, hình thành chiếc áo giáp thanh hoàng bao phủ quanh cơ thể. Văn tự bên ngoài giống như điều khắc từ xưa, mị hoặc và vượt dị. Nghệ phong biết đây chính là khôi giáp đấu khí. Chỉ khi đạt được thực lực tướng cấp mới có thể đạt được kỳ năng này có khôi giáp đấu khí, lực phòng ngự tăng mạnh. Tất nhiên, khôi giáp đấu khí vương cấp không thể đánh đồng với tương cấp. Trông thấy phong cách cố xưa và mì hoặc trên khôi giáp đấu khí của triệu lão là có thể hiểu được lời hại trong đó. Chuyện mì ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi quy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 148. Nguy cơ lại hiển lộ. Năng lượng đập mạnh cùng một chỗ phát ra âm thanh rung trời nở đất. Thậm chí... Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sư tử giống. Kinh khí cường đại, dường như trong lúc va chạm mạnh mẽ phụt ra. Vô số kinh khí giống như từng đạo kiếm sắc bén, chém giết khắp bầu trời, từng dòng từng dòng không gì có thể ngăn cản cuốn theo tất cả. Trên không trung thậm chí còn xuất hiện vết sách giống như sắp sụp đổ. Năng lượng trong dòng xoáy khiến hai người vừa chạm liền tách rời. Kinh khí khắp bầu trời ngăn cản chính mình. Con lúc A, A, O thép chạy ra bên ngoài cũng dần lắng xuống, sau cùng hoàn toàn tiêu tan. Điệp vận du trông thấy biểu tình trên khuôn mặt triệu lão rất trầm mụn, nàng thầm nói. Không ngờ thực lực của triệu lão lại đề cao thêm một bước rồi. Hờ! Trông thấy hư không bị đè nén. Nghệ phong không hề nghi ngờ nếu như Huyền này đánh vào thân thể triệu lão cho dù có khôi giáp đấu khí. Hắn chắc chắn cũng bị thương nặng. Ha ha, không ngờ với tuổi tác như ta còn phải động chân động tay. Triệu lão cười một tiếng tựa hồ không hề thích tranh đấu. Thế nhưng thân ảnh lại không ngừng lại. Trong nháy mắt vọt tới bên cạnh đấu khí màu xanh từ trong cơ thể ngưng tụ vào trường uy thế không hề kém kim ưng liệt. Hai cố năng lượng cường đại lại lần nữa đập vào nhau, phát ra âm thanh âm âm vang vọng khắp trời. Bởi vì cố năng lượng quá lớn cho nên trên hư không bỗng nhiên bạo phát những đường cong đẹp mắt. Thanh quang khắp trời kim quang bắn ra tung tóe, chấn động trong mắt người khác. Hai đạo thân ảnh không ngừng tỏa ra năng lượng bao phủ khắp bầu trời song phương giao thủ từng đảo kình khí mãnh liệt quét sạch xung quanh bóng người mập mờ giống như ma vừa ẩn nấp trong đấu khí quyền và trưởng va chạm vào nhau tạo lên từng vết sản nứt trên tư không một chút khí thế còn đọng lại khiến nghệ phong khó thở ngược lại điệp vận du vẫn thản nhiên như không đối với trận quyết đấu của các cường giả dường như nàng không chút hứng thú Khí thế tàn dư hình như không ảnh hưởng gì tới nàng. Bất quá, nàng trông thấy nghệ phong trao mày chống đỡ, không kiềm chế nổi liền cười cười. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay nghệ phong. Nhất thời nghệ phong cảm thấy cố áp lực kia hoàn toàn biến mất. Trong mắt nghệ phong lóe ra tinh quang quay đầu nhìn điệp vận du thản nhiên nói. Điệp tỷ tỉ, tỉ. Nàng rất mạnh. Điệp Vận Du dùng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng ấm ấm vào trán Nghệ Phong cỡ trách nói. Tên ra hỏa như ngươi, có bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Cho nên về sau phải thành thật với ta. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng giã. Ta vẫn chưa đủ thành thật sao. Nam nhân kia có thể ngủ cùng giường làm chuyện đó với nàng, lẽ nào khác cầm thú sao. Bất quá, mỗi khi ta ôm nàng thật chặt. Nàng đều ngủ an lành Nghĩ đến chính mình trở thành thuốc ngủ Nghệ Phong gượng cười Dường như Điệp Vận Du cảm thấy có gì đó khó nói Nàng liền vui vẻ cười thanh âm trong trẻo tiến nhập trong lòng Nghệ Phong câu dẫn hỏa khí trong lòng hắn Điệp tỷ tỉ, tỉ Ta bị trọng thương như vậy Nàng đừng sử dụng mỹ thuật nữa được không Nghệ Phong không biết làm thế nào Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên Nghệ Phong cảm thấy nếu như không có Lăng Thần Quyết áp chế mỹ thuật của nàng, hầu như chính mình không thể chống cự được nàng. Hi hi, hóa ra định lực của ngươi không tốt như ta tưởng tượng a. Chẳng trách đôi mắt lấp lánh của ngươi nhìn ta không có bảo sản như trước. Điệp Vận Du nắm lấy tay Nghệ Phong cười lớn rốt cuộc nàng cũng báo thù được hắn mấy ngày nay chiếm tiện nghi trên cơ thể chính mình. Không so đo tính toán cùng nữ nhân. Trong đáy lòng nghệ phong tự an ủi chính mình như vậy. Hắn liên ngoài mặt tiếp tục nhìn tới cuộc chiến trên không. Điệp Vận Du cười cười trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ nghệ phong có thể chống đỡ được mỹ thuật của chính mình. Với thực lực sư cấp của nghệ phong, cho dù là công pháp thiên cấp, nếu như muốn ngăn cản mỹ thuật của chính mình cũng rất khó. Thế nhưng tiểu tử này lại làm được. Quả thực tiểu tử này rất thần bí. Trong lòng Điệp Vận Du Thầm nói một câu cũng không dám thi triển mỹ thuật đối với nghệ phong. Bản thân nghệ phong bị trọng thương, không còn công lực chống đỡ nếu như nàng lại thi triển mỹ thuật. Không biết huyết khí trong cơ thể tiểu tử này cuồn nhào thế nào nữa May mà nơi này có ít nhiều người Bằng không trần quyết đấu giữ hai đại vương cấp nhất định hấp dẫn tầm mắt mọi người E là trong thiên hạ sẽ xuất hiện rất câu chuyện Dù sao, đã nhiều năm nay trên đại lục này không thấy được cường giả vương cấp quyết đấu ầm um, Một tiếng nổ vang trời Không khí cuộn nhào tạo thành từng cơn lúc xoáy xoay tròn trên không trung. Chẳng lẽ các hạ còn muốn đánh tiếp sao? Triệu lão lắc mình nhìn kim ưng liệt mà chiến, lúc này vẫn thản nhiên nói. Trong mắt kim ưng liệt lạnh lùng không gì sánh được, hắn biết lão nhân trước mắt nhất định phải bảo vệ tiểu tử kia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, chính mình không thể làm gì được. Quả thực thực lực của triệu lão mạnh hơn hắn một bậc. Nếu như đối phương dốc toàn lực công kích e là chính mình gặp bất lợi tuyệt đối không thể ngang bằng giống như ngoại nhân chứng kiến. Trong khi Kim ưng liệt chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên thanh âm nhỏ nhẹ nhưng rất rõ truyền tới lỗ tai hắn, khiến hắn mừng như điên dại. Liệt trưởng lão, ngài và người ta đang tranh đấu sao? Kim ưng liệt phấn chấn quay đầu về phía người mới nói, há miệng hô lớn. Tôn chủ. Trong lòng Điệp Vận Du và Nghệ Phong kinh hãi, không ngờ nam tử trung niên ăn mặc phóng khoáng này lại là Tôn chủ Kim ưng Tôn. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong hiện lên sát ý nhìn thẳng vào hắn. Kim ưng Tôn chủ nhíu mày quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong trông thấy Điệp Vận Du xinh đẹp kiều diễm. Thế nhưng nhìn thấy đôi mắt nàng hiện lên vẻ tươi cười trong lòng hắn run rẩy vội vàng chuyển hướng nhìn. Ha <cười> ha, không ngờ tại đế quốc trạm lam có thể có người tu luyện mỹ thuật đạt tới cảnh giới cao như vậy. Kim ưng tôn chủ rất kinh ngạc, không ngờ với thực lực tôn cấp của chính mình có phần bị nữ nhân này mê hoặc Giống vậy trong lòng điệp vận du cười khổ. Quả nhiên Kim ưng tôn chủ này đạt tới tôn cấp. Bằng không nhất định không thể chống đỡ được mỹ thuật của nàng thi triển toàn lực Nàng không tin ai cũng đều là quái vật như nghệ phong Tông chủ có người khinh thường Kim Ung Tông chúc ta Người hãy vì tử huyền báo thù Kim Ung liệt chừng mắt hung hăng liếc nhìn nghệ phong Hắn lại quay đầu về phía Kim Ung Tông chủ nói Chuyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ Thực hiện bởi quy phan Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 149 Rằng co Kim ưng tôn chủ khẽ nhíu mày Hắn trông thấy Lưu Huyền tử sống như cậu chết nằm bất động trên mặt đất Đây chính là đệ tử liệt trưởng lão yêu thương nhất Cũng là đệ tử duy nhất tham gia kế hoạch lần này Có lẽ hắn có ấn tượng rất tốt đối với Lưu Tử Huyền Chuyện gì xảy ra Là hắn. Kim Ung liệt quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, gằn giọng nói: "Hắn ước hiếp chúng ta ít người, đánh Huyền Tử thành tình trạng như vậy." Ánh mắt Kim Ung Tôn Chủ ngưng đọng lại, nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói: "Đúng sao?" Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy sát ý không hề tránh né, nhìn thẳng vào Kim Ung Tôn Chủ. "Kim Ung Tôn Chủ" Sự tình không phải như ngài nghĩ Lúc này triệu lão giải thích trong lòng cười đắng ngắt Không ngờ kim ưng tôn chủ cũng tới đế quốc chạm lam Đúng là hắn rất mạnh thế nhưng cũng chỉ là vương cấp Nếu như đụng tới tôn cấp Hắn không hy vọng đánh thắng Hắn đã hạ quyết tâm Nếu như kim ưng tôn chủ không buông tha nghệ phong Hắn nhất định khuyên tiểu thư bỏ mặt nghệ phong Hoàng thất Trong lòng kim ưng tôn chủ vô cùng kinh hãi, không ngờ vừa nãy đụng phải nữ nhân kinh khủng như vậy, lúc này lại đụng phải người trong hoàng thất đế quốc trạm lam. Tôn chủ có con mắt thật tinh tường, Tại hạ chính là trưởng lão trong hoàng thất đế quốc trạm lam. Triệu lão khen ngợi nói. Vì kia chính là quý phi trong hoàng thất đế quốc trạm lam. Kim ưng Tông Chủ quay đầu nhìn về phía Điệp Vận Su trong lòng ngưng đọng lại. Nữ nhân như vậy cho dù là hắn cũng bốc lửa trong lòng. Không hổ là Kim ưng Tông Chủ. Ngày nể mặt ta bỏ qua việc này được không? Điệp Vận Su tươi cười thản nhiên nói. Nương nương cũng đã thi triển mỹ thuật đối với ta, tuy mỹ thuật của người rất mạnh. Thế nhưng ta miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Bất quá! Người kim ưng tôn ta không thể để kẻ khác ước hiếp Nể mặt hoàng thất ta sẽ không lấy mạng tiểu tử này Nhưng phải đánh trọng thương giống như lưu tử huyền là được Câu nói của kim ưng tôn chủ nhất thời khiến không khí xung quanh ngưng tụ lại Bầu khí vừa chạm tới liền phát Điệp Vận Du nhìn nghệ phong trong lòng không khỏi cười khổ Cho dù ta có ý bảo vệ ngươi, thế nhưng dựa vào thực lực chúng ta đối mặt với tôn cấp, cũng chỉ có thể nắm lấy thất bại. Tiểu tử kia, rốt cuộc ngươi làm gì không tốt, mà hết lần này tới lần khác gặp phải quái vật lớn như vậy. Tiểu thư, triệu lão thấy Kim ưng tôn chủ hạ quyết tâm như vậy, hắn liền quay đầu nhắc nhở điệp vận xu Vì nghệ phong đắc tội với quái vật lớn như vậy, thất không đáng. Hướng hồ, tại tình hình hiện tại căn bản không có gì chắc chắn. Triệu lão, ta tự có chừng mực. Điệp vận xu ngoảnh lại nhìn triệu lão cười cười. Tiếp đến nhìn về phía kim ung tông chủ nói. Đệ tử các người tài năng không bằng người, lẽ nào cần tông chủ đích thân xuất thủ hay sao? Kim ung tông chủ cười nói. Nương nương không cần nói xấu ta. Đệ tử của ta tài năng không bằng người. Ta không hề nhắc tới. Thế nhưng hắn hạ thủ quá tàn độc. Nếu như dễ dàng buông tha hắn kim ung tôn ta còn mặt mũi trên đại lục sao? Điệp vận du hừ lạnh nói. Ý của ngài, ngày hôm nay muốn đối đầu với bản cung. Nương nương sao có thể nói vậy? Bản tôn không muốn đối địch cùng người trong hoàng thất. Nương nương đâu cần vì thiếu niên này mà làm bản tôn khó xử. Ánh mắt Kim ưng Tôn Chủ ngưng đọng lại, một đạo khí thế tập trung có ý cứng ép Điệp Vận Du. Xin lỗi bản cung nhất định phải bảo vệ người này. Điệp Vận Du không hài lòng về sự càn rỡ của Kim ưng Tôn Chủ, liền hử lạnh nói. Triệu lão nghe vậy, hắn thở dài một hơi nhưng không lời gì thêm. Đấu khí trong cơ thể cũng bắt đầu ngưng tụ lại. Nương nương nhất định phải đối đầu cùng Kim ưng Tông sao? Kim ưng Tông chủ nhìn Điệp Vận Xu bằng ánh mắt lạnh lùng, nói Vốn hắn bị lừa gạt cho nên rất tức giận, không ngờ ngay cả Hoàng Thất Trạm Lam cũng không nể mặt hắn Bản cung không muốn đối địch với ngài Bất quá thiếu niên này là đệ đệ của ta Ngài nói, ta có thể khoanh tay đứng nhìn hắn bị đánh trọng thương sao? Điệp Vận Du thản nhiên nói, không hề để ý tới cường giả tôn cấp thực lực cao thâm đứng trước mặt nàng. Kim Ưng Tông Chủ nghe Điệp Vận Du nói vậy, tuy rằng rất tức giận, nhưng thực ra cũng hơi thả lòng một chút. Dù sao, nếu như là đệ đệ của chính mình, chính mình cũng sẽ xúc sức bảo vệ. Bất quá, dễ dàng bỏ qua như vậy, người khác sẽ cho rằng hắn sợ hoàng thất chạm lam. Cũng được. Coi như hoàng thất chạm lam đứng trên. Chỉ cần chính miệng thiếu niên này nói lời xin lỗi. Bản tôn không tính toán tới việc này thế nào. Tuy rằng Kim Ung tôn chủ không sợ, nhưng hắn cũng không muốn đụng tới hoàng thất chạm lam. Địch nhân như vậy, hắn không thể tùy tiện làm càn. Điệp Vận Du thở dài một hơi, tôn cấp không phải nàng và triệu lão có thể chống đối. Chỉ cần Nghệ Phong xin lỗi mọi chuyện sẽ giải quyết, vậy chính là cách hay nhất. Nghệ Phong, ngươi! Điệp Vận Du còn chưa nói hết câu, đã bị Nghệ Phong ngắt lời. Lão thất phu, ngươi còn muốn bản thiếu ra xin lỗi. Lão tử có chết cũng phải làm thịt ngươi. Nghệ Phong chửi lớn khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong trong lòng cười khổ không ngớt ngươi không biết nhẫn nhìn sao cho dù trong lòng có cừu hận không chết không hết nhưng hiện tại người ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay thế nhưng điệp vận du nghĩ đến ngạo khí trong lòng nghệ phong quá lớn cũng biết muốn hắn xin lỗi là điều không thể khi kim ung tôn chủ bị nghệ phong mắng như vậy hắn không sao kiềm chế nổi lửa giận trong lòng liền quay đầu về phía điệp vận du hừ lạnh nói Mà kệ hắn là gì của ngươi, nhất định bản tôn phải dạy bảo hắn Cho hắn biết thế nào là lễ độ, kháo Lão ty, hơn A, B, hơn U Có bản lính hãy tới làm thịt lão tử Vừa lúc, lão tử tin rằng kim ung tôn các ngươi cũng sắp diệt môn Nghệ phong chửi ầm lên, không hề để ý tới cường giả tôn cấp đứng trước mặt Gặp mặt cửu nhân trong lòng nóng như lửa đốt Rõ ràng hắn muốn bản thiếu gia xin lỗi, đúng là mơ tưởng hào huyền. Nếu không phải thực lực của bản thiếu gia quá thấp, sớm đã làm thịt người rồi. Kháo! Có bản lính tới làm thịt ta. Ta cũng không tin lão đầu tử có thể buông tha ngươi đúng lúc để lão tử báo thù. Dù sao đã chết một lần, chết lần nữa cũng chẳng sao. Nghệ phong nhìn kim ung tôn chủ lạnh lùng nói. Hắn không thể che giấu nổi sát ý trong ánh mắt. Điệp Vận Du đứng bên cạnh trong lòng không kiềm chế nổi, thầm nói. Tiểu tử này chính là tai họa. Chẳng phải hắn muốn bước đối phương đồng thủ sao? Cho dù là ta cũng không thể bảo vệ được ngươi a. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 150. Gặp lại chứ huyên. Được, được, được. Đã nhiều năm nay không ai dám măng ta. Cho dù ngươi là vương tử trong hoàng thất, ngày hôm nay ta cũng phải làm thịt ngươi. Kim ung tôn chủ cảm giác chính mình bị kích động tới cực điểm, hắn sợn quá hóa cười. Đấu khí trong cơ thể bộc phát, khí thế lạnh lẽo đè nén hướng về phía nghệ phong. Thi nghề phong lại lần nữa phun máu, sau đó điệp vận du liền đứng chắn trước mặt hắn, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đương đương! Người nhất định phải bảo vệ hắn. Vậy đừng trách bản tôn không khách khí. Kim ưng tôn chủ vừa mới nói xong, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh vô cùng trong trẻo vang vẳng bên tai. Kim ưng tôn chủ tại sao ngài còn ở chỗ này? Kim ưng tôn chủ nghe thấy giọng nữ nhân sắc mặt đột biến. Sau một lúc lâu mới bình thản nói. Lẽ nào bản tôn không thể đặt chân tới đế quốc Trạm lam. Giọng nữ nhân trong trẻo thản nhiên vọng lên. Đương nhiên tôn chủ có thể tùy ý tới. Chỉ cần không phá trưởng bối bản tôn tiến dai là được. Có lẽ tôn chủ cũng biết nơi này không có bảo vật ngươi muốn. Vừa dứt lời một đạo thân ảnh lồi lõm tràn đầy mê hoặc từ phía xa xa thoáng chốt bay tới nữ nhân xinh đẹp khoác trên mình cầm y bào màu tím thân thể đấy đà dáng bộ khoan thai uyển chuyển đột nhiên mái tóc đen thơm ngát tùy ý buông sơi sống như thác nước thu hút ánh mắt mọi người Dung nhan mỹ lệ, làn da trắng như tuyết đôi mắt hơi híp lại một chút đôi tai khẽ vỉnh lên nghe ngóng Eo thon mảnh khảnh, ánh mắt nhìn tới có thể cảm giác được vẻ nhu hòa trong đó. Toàn bộ thân thể xinh đẹp quý phái bức người tới cực điểm. So với điệp vận du đứng cách đó không xa quả thực không thể phân biết cao thấp. Nếu như nói điệp vận du là yêu nghiệt kích thích nam nhân, nữ nhân trước mắt kia chính là nữ thần cao quý xinh đẹp. Cho dù Kim ưng tôn chủ lúc này nhìn thấy nữ nhân này cũng không kiềm chết nổi yết hầu cuộn trào không ngớt trong mắt hiện lên một đảo hỏa quang. Hai nữ nhân trước mắt mỗi người một vẻ khiến hắn bị mị hoạt tới cực điểm. Kim ưng tôn chủ hít thật sâu, ngăn chặn huyết khí trong lòng điên cuồng nói. Bản tôn muốn xếp một người hẳn là ngươi không can thiệp tới chứ. Nữ nhân tuyệt mỹ khẽ nhíu mày, quay đầu thoáng nhìn Điệp Vận Du trông thấy nữ nhân này xinh đẹp không hề thua kém nàng. Hai nữ nhân đứng cùng một chỗ, khiến trời đất đều biến sắc. Quan sát một hồi lâu, trong lòng hai người đều phải thừa nhận chính mình không thể cao hơn đối phương một bậc. Điệp Vận Du hơn về lực mì hoặc vô cùng vô tận còn nữ nhân trước mắt hơn về vẻ cao quý sang trọng. Hai người bọn họ đều là nữ thần hoàn mỹ tới tốt cùng. Điệp Phi mở ngoặt tròn chứ Tông Chủ đóng ngoặt tròn. Hai nữ nhân mở miệng bát chuyện, hiển nhiên đã từng quen biết. Kim ưng trông chủ trông thấy hai người quen biết nhau, ánh mắt liền ngưng đọng lại, hắn thản nhiên nói. Việc này không liên quan tới chứ Tông Chủ, có lẽ chứ tôn Chủ sẽ không quản ta giết người. Đối với chuyện này chứ huyện cũng không muốn nhúc tay vào, bỗng nhiên nàng trông thấy nghệ phong trốn sau lưng điệp vận du, sắc mặt đại biến. Trong lòng vô cùng kinh nàng, tại sao nàng lại ở đây? Trong lòng nghệ phong vui vẻ không gì sánh được, không ngờ chứ huyên đã cứu mạng chính mình trong nháy mắt tâm tư hắn liền thả lòng. Điệp vận du thoáng nhìn chứ huyên bằng ánh mắt cổ quái, nghi hoạt hỏi. Các người quen biết nhau. Hình như chứ huyên nghĩ tới điều gì đó. Khuôn mặt đỏ ửng làm say lòng người, hai gò má nóng lên, lãnh giếm vừa nãy hoàn toàn biến mất. Trong lòng không nhịn được lỡ trách nói. Tại sao đụng phải oan ra này? Chứ tôn trù. Ta muốn lấy mạng tiểu từ phía sau ngươi. Nếu như ngươi không muốn nhúc tay vào, xin mời tránh ra. Kim ưng Tông chủ thản nhiên nói trong lòng vô cùng tự tin. Với tính cách của chữ huyên, rất có khả năng nàng không nhúc tay vào chuyện không liên quan tới mình. Kim ưng tôn chủ không có chuyện gì đáng nói. Xin mời rời đi. Trong thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ rõ vẻ đáng tin khiến mọi người đứng ngây dài tại chỗ. Bọn họ rất bất ngờ, với tính cách của không quan tâm tới chuyện thế gian, chứ huyên cũng nhúc tay vào. Dựa theo lý giải của bọn họ, hẳn là nàng đã thay đổi, nàng không phải loại người ba phải. Chứ tôn chủ, ngươi cũng muốn bảo vệ tiểu tử kia. Ngữ khí của kim cung tôn chủ có phần kinh ngạc, chứ huyên cao quý sang trọng, chẳng phải có tính cách của nàng luôn luôn bỏ mặc chuyện không liên quan tới mình sao. Kim ưng Tông chủ ngài bị kẻ khác lừa gạt vừa vặn quấy dối trưởng bối sư môn ta tấn tấn sai, ta cũng không tính toán thế nhưng ngươi hãy mau rời đi giọng nữ nhân trong trẻo dễ nghe vang lên lộ ra ý tứ đuổi khách hơn nữa nàng lại quen biết điệp vận du chuyện này khiến kim ưng Tông chủ vô cùng bất ngờ trong lòng thầm nghĩ chứ huyên có điểm khác thường Dựa vào tính cách của nàng, tại sao có thể tùy tiện đắc tội với cường giả tôn cấp? Điệp Vận Du không hề nhận thấy, trong thời gian đám người đang yên lặng, nghệ phong ngoảnh về phía chứ huyên nháy con mắt tà mị, tiết lộ ý tứ trong đó khiến khuôn mặt chứ huyên lại lần nữa đỏ ửng. Chứ huyên xấu hổ liền trừng mắt nhìn nghệ phong. dáng dấp nữ thân kia đâu phải xa vời không thấu, mà là tư thái của tiểu nữ nhân xấu hổ tới cực điểm tâm tư chứ huyên trầm ủng yên tĩnh không gợn sóng nàng từ khó miệng nghệ phong có thể nhận ra được ý tứ của nghệ phong khiến khuôn mặt nàng đỏ ửng chứ huyên ta yêu nàng chết mất thôi chứ huyên hít thật sâu ngăn chặn điểm rung đụng này trong lòng nàng không kiềm chế nổi thở trách oan giả kim ung tông chủ trông thấy khuôn mặt vốn bình thản như không của chứ huyên đột nhiên biến ảng bất định Tuy rằng hắn không sợ chứ huyên thế nhưng thực lực của đối phương hiện tại tất nhiên mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nếu muốn đối phó với tiểu tử kia tất nhiên không có khả năng. huống hồ, hắn không thể vì một gã đệ tử đắc tội với hai cổ thế lực hồng lồ. Dù sao, hai cổ thực lực này liên hợp lại cho dù toàn bộ kim ưng tông bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Ha ha, nếu như chứ tôn chủ muốn bảo vệ hắn Ta đây nể mặt nàng buông tha hắn Bất quá, hy vọng lần sau hắn không để ta vô tình gặp lại Bằng không, hắn sẽ không may mắn như vậy Kim ưng tôn chủ rất tự nhiên Hắn trông thấy không thể làm thịt nghệ phong Liền chủ động buông tha Ta cũng không bao giờ muốn nhìn thấy hắn gặp phải chuyện không may Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kích phát từng đợt từng đợt chấn động trong không trung. Đám người sững sờ nhìn chứ huyên tựa hồ không thể tin được lời này xuất ra từ miệng nàng. Xem ra với ý tứ của nàng, nếu ai khiến nghệ phong có mệnh hệ gì, nàng nhất định sẽ đối địch.